các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net à, sảnh vội giải thích này thì ra cậu đã bí mật đến gặp ông già gù ấy hình cầm cuốn giáo trình giải phẫu đập b ố p lên đầu sảnh cậu đã quên rằng ông ta đã gằn giọng cấm cậu đến nhà giải phẫu à muốn gặp ông ta thì phải đến lúc nửa đêm vì thế mà mình còn bị ông ta quạt cho một trận rất ác cậu không có mặt lần đó là quá may cho cậu rồi thế thì lạ thật nếu nói là đêm hôm đó mình bị ánh trăng hù dọa thì tại sao mình vẫn mơ hồ nhớ là cô gái áo trắng trong mơ cũng nói đến hai chữ này ngay trước mắt mình cái tiêu bản cơ thể rất tuyệt kia đã tập hợp lại thành cô gái áo trắng liệu cô gái đó ánh trăng vụ mưu sát 405 và các chuyện ma ở khu nhà giải phẫu có liên quan gì với nhau không càng nghĩ, h ì n h càng cảm nhận rằng bắt đầu từ ánh trăng là một phương án duy nhất. s ả n h nói, điều kỳ lạ là nếu cô gái áo trắng là một hồn ma trong khu nhà giải phẫu thì cô ta không thể đến quấy nhiễu cậu trong mơ mới đúng. vậy thì cái bậu cửa cao chỉ là để trưng bày thôi sao? sánh, c o n lại nói lung tung gì thế? một người phụ nữ trung niên ăn vận cầu kỳ bước vào phòng, đó là bà lương chỉ quân. mẹ qua sành trong thấy diệp hình bà thôi cau mày cười nói cháu hình đừng nên tin cái sành nhà này nói vơ nói vẩn nó nói toàn những chuyện thần thánh ma quỷ hão huyền chứ chẳng chịu khó học hành gì cả may nhờ có cháu ghi âm bài giúp cho nếu không chắc chắn nó sẽ bị lưu ban sành không bỏ lỡ diệp nói luôn mẹ ơi không nên để cho một cô gái tốt như hình cứ phải nơm nớp sợ hãi Hình đang băn khoăn về vụ mưu sát 405. m ẹ có thể cung cấp thêm vài đầu mối được không? Bà Quân mặt hơi biến sắc. Hình à, cháu không được tiếp tục ở căn buồng đó nữa. Còn về đầu mối thì bác có biết gì đâu? Rõ ràng là bà Quân chưa biết là sảnh đã giấu bà việc chuyển chỗ ở. Bà nghĩ n g ợ Về chuyện gian ký túc xá ấy, hay có người chết? mẹ cho rằng có chín phần chỉ là ngẫu nhiên, các nữ sinh phải chịu áp lực học tập rất lớn mà chưa biết cách giải tỏa. 15 năm qua còn chưa thể giải thích nổi. Hai cô băn khoăn vớ vẩn cũng có ích gì đâu. Thế này vậy, tối ngày 15 tháng 6, cháu h ì n h hãy ngủ ở nhà bác. Bác sẽ dùng sợi dây xích to xích hai chỉ em trên giường như thế đã đủ an toàn chưa? Hình và Sành đều không nhịn được cùng phá lên cười. Lúc này, Hình mới biết Sành đã được thừa hưởng những ghen tốt đẹp từ ai. Bà Quân vừa đi khỏi, Sành lại nói: "Nhưng ánh trăng là một từ rất quen thuộc, thì cậu bắt tay vào từ chỗ nào?" Hình thoáng suy nghĩ rồi nói: "Mình cho rằng ta cứ n h ằ m vào một việc cụ thể, cứ điều tra từ vụ mưu sát 400 lẻ năm." nhưng lần này thì mình phải chuyên nghiệp hơn sảnh thừa diệm c h i u luôn nếu cần trợ thủ thì cậu cứ gọi anh chàng kim mau sư vương mình thấy anh ta luôn theo sát như thế rất dễ sai bảo văn phòng của ông lục bình thành phó bí thư đảng ủy viện y học lâm sàng đặt ở tầng 15 của khu nhà được quyên tặng mới xây dựng nhìn qua cửa sổ có thể thấy đại học Y Giang Kinh dập bóng cây xanh um tùm xa hơn nữa là trung tâm thành phố náo nhiệt sầm uất thậm chí ngày càng xa hoa ông Thành rất thích khung cảnh nơi này mỗi khi làm việc căng thẳng vài suy nghĩ nhiều ra đứng ngắm c ả n h sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhõm và hưng phấn trở lại ngay em chào thầy Thanh cửa vốn mở rộng một nữ sinh đang gõ cửa cho p h ả i phép là phó bí thư đảng ủy chuyên trách công tác sinh viên. Từ khi nhậm chức, ông Thành thực hiện chế độ mở cửa làm việc. Bất cứ sinh viên nào, h ệ có điều gì khúc mắc, tư tưởng gì đó, thì đều có thể đến để thổ lộ với ông. Bạn mẫn vào đây ngồi nào. Ông nhận ra đó là Chu Mẫn, lớp trưởng lớp B khóa 93 Ông Thành pha trà mời cô rồi vào đề ngay. thầy Lý chủ nhiệm lớp. đã nói chuyện với tôi về tình hình của em Diệp Hinh. Hôm nay tôi hy vọng em có thể nói thật cụ thể, nhất là diễn biến ít hôm gần đây. Mẫn hơi ngập ngừng. Ông Thành hiểu ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net.